Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày cũng tới nhà của nó sao? Hôm nay không phải trong năm ông bà già Ờ, nãy có thằng nhỏ trông, ta cũng đang định kiếm tụi bay có chút chuyện Vừa hay lại gặp bà đây may quá Nhìn sau vẻ mặt của Lý Lăng, gã có vẻ đam chiều suy nghĩ Thật đầu gã chả nói gì nhưng sau cũng lần la hỏi Chuyện gì? Vừa đi vừa nói Vừa nói Lý Lăng vừa cất bước đi kéo theo tên Đỉnh Tử có chút chưa hiểu chuyện và A Phúc đi cùng. Được mấy bước A Phúc gọi hỏi: "Bọn mày trên của con gái Chu Lâm có liên quan đến bọn mày không?" Đỉnh Tử liền nói: "Con gái Chu Lâm, Lâm nào?" "Là người ban tối tao và bọn mày gặp ở con đê, bây giờ mất tích có phải bọn mày làm cho chuyện này không?" Đỉnh Tử lộ rõ vẻ lúng túng gã đảo mắt nhìn quanh, "Ừm, um, xuyên đó" Chế Kiệp nói chọn lời lý lăng điểm tính khất ngang, mày nghĩ đi đâu vậy, bọn tao đến nhà Vương Tú cũng vì chuyện này, cũng định qua dù mày bây giờ lại gặp ở đây. Đinh Tử nhiên là điều gặp gió được gã tiếp lời. À đúng vậy, bọn tao cũng vì chuyện này. Bà tối vừa gặp bây giờ mất tích nghe có vẻ rất vô lý. Nghe Lý Lăng và Đinh Tử nói vậy, A Phúc cũng chẳng biết nên tin hay là không, bởi bản thường hai tên này và Vương Tú rất lưu manh nên những lời của bọn chúng nói khó có thể nghe được. Còn chứ Kê A Phúc chỉ là con cái của một gã nông dân, còn Ba Tên kia là con vàng con ngọc, dù chết thế nào đi nữa thì giữa họ vẫn phân chia cấp bậc. Có nhiều chuyện chúng vẫn giấu A Phúc và chỉ xem A Phúc là tay sai mà thôi. A Phúc ngập ngừng không biết nói thế nào chỉ biết nghe theo vẻ điềm tĩnh đáng sợ của Lý Lăng, con người gian xảo nhất trong Ba Tên. Mày để ý chuyện của Mạn Hồng à phụ cùng Lý Lăng và đinh tử đến nhà của Vương Tú lúc nào không hay. Vốn chẳng lạ lắm gì nữa, Lý Lăng đã nhanh chóng gọi cửa. Từ bên trong rất nhanh có người ra tiếp cửa, đó chính là Vương Tú. Vừa gặp gã vừa biết ý của Lý Lăng thì nào buột miệng hí hởn. "Đến rồi sao, mau vào đi, tao không chờ được nữa." Đinh tử giứng người vì sợ bị lộ, còn Lý Lăng gã vẫn vậy, gã giờ một giọng nói không một chút hốt hoảng. Mày nghe gì chưa? Con gái bàn tối chúng ta gặp mất tích rồi. Bây giờ làng trên xóm dưới đang đồn ẩm gà lên. Nói không chừng có vẻ nghiêm trọng đấy. Vừa nói gác vừa nháy mắt vì vườn tú. Vườn tú vốn hiểu chuyện hơn đinh tử cho nên chỉ với cái nháy mắt gã đã hiểu ý tiếp lời. Thì cũng phải vào nhà xem thế nào chứ. Lý lặng vội đáp. Sự việc cấp bách như thế này. À phúc mày đi một đường ba bọn tao đi một đường. Không giúp được nhiều thì cũng nên góp sức ý bọn mày thế nào trông thầm tâm mà Phúc biết ba tên này đi đâu cũng có nhau. Nghe bọn tên Lý Lăng nói vậy cũng chẳng có gì lạ, gã ngẫy ngợi rồi gật đầu quay đi trước. Khi bóng dáng của A Phúc vừa khuất sâu ngã rẽ của con đường, lúc này ba tên bí thở phau nhẹ người Lý Lăng nói: "Bọn mày suýt nữa là mọi chuyện bại lộ, cẩn thận mồm mép không tiêu đời bây giờ." Định tự chẳng nói gì cả, âu gã cũng biết gã còn non trong bấy vụ này, còn Vương Tú gã gào nhẹ. Ai biết được chứ? Tao ngứa bọn mày qua dù nó thì cũng biết rồi chứ." Lý Lăng thở dài gạ đáp, "Thôi được rồi, dù gì cũng không nên để cho hắn biết, tên gan bé đó chẳng thể tin được đâu. Bây giờ làng trên xóm dưới đang hỗn loạn, tạm thời chúng ta nên gác chuyện đó lại, ngày mai hãy hưởng thụ." Phương Tú và Đinh Tử cười khoái chí chép miệng gật đầu ưng thuận, đi Lăng hỏi, "Thế mày giấu cô ta ở đâu?" "Mày yên tâm, tao giấu nó ở căn hầm rượu của lão Tạ." Bình thường ngoài lão và tao ra thì chẳng ai dám bén mạng đến đó. Với lại mấy này lão tạc vừa ủ loại mới, cho nên chắc lâu lão mới xuống thăm. Không lò bị phát hiện đâu, bọn mày có muốn đi xem không tao dẫn xuống. Lý Lăng bật cười răn xào vỗ vầy của vương tú ra về hài lòng gã nói. Thôi được, chăm sóc em ấy tốt một chút, hôm sau cho nó tươi, nhớ đừng có mặt chén trước đấy. Vương tú đáp lại bằng một nụ cười răn xào chẳng khác gì Lý Lăng cứ nhìn quanh thêm một lượt rồi quay người đi vào nhà. Còn hai tên kia cũng hiểu ý, cùng nhau rời khỏi nhà của Vương Tú. Về phần của A Phúc sau khi tách khỏi ba tên, trên suốt đoạn đường hắn không ngừng nghĩ và cảm nhận được nhiều điểm rất kỳ lạ về cuộc nói chuyện lúc nãy, chỉ là chưa tận mắt chứng kiến, một phần cũng sợ ba tên kia cho nên hắn chẳng dám làm gì. Cánh cửa của căn hầm mở ra giấy bàn tay của Vương Tú, kéo theo đó là một luồng ánh sáng cổ mặt trắng rọi vào, chiếu thẳng đến góc màn hồng đang ngồi. Cô bị choát chặt cả chân lẫn tay, miệng vẫn bị bịt bởi miếng vải xanh khá lớn. Dưới sự chắc chắn của sợi dây, cùng thêm những lần cự quậy hòng muốn thoát thân, khiến cô mất đi không ít. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net